Kính bạch thầy, con có một ý kiến xin trình bày, làm sao để chúng con phải biết phân biệt giữa tu sĩ và những người xuống tóc đoạn kỳ để cho tiện xưng hô. <cười> Quý vị hiểu câu hỏi không? Đó là những vị trơ đây tạm thời đi xuất gia vậy nè, rồi cái xin phủi cái tóc. Ôi chà có nhiều người phủi tóc rồi nhìn thấy phương phi đẹp lắm, nhìn như sư bà vậy đó à Nhìn như ni sư vậy đó Mình đi tới mình đâu biết đâu Đừng có nói ai Ngay cả mấy anh Phật tử đó Xuống tóc rồi thì các thầy mà lần đầu tiên tới Mấy anh chạy ra bưng vali rồi vậy đó cái mấy thầy nói dạ dạ con không Dám xin thầy để cho con <cười> Mấy anh mới nói dạ dạ không có, con, con chỉ về giới tử thôi Rồi kể câu chuyện Có một năm đó Có một cái bà bác Phật tử Đi xuất gia giao duyên Ồ phối tóc đồ xong rồi pháp hòa thấy lộ hết xuống rồi Cất rồi. Cái tự nhiên ngà ổng sao thấy đeo đôi bông vô. Thế <cười> pháp hòa mới nhìn nhìn. Chắc không lẽ có lẽ bác hiểu ý pháp hòa hay sao á, cho con thay. Còn biết thầy đang nghĩ gì á. Nhưng mà con cũng có con có ý riêng là tại vì con cạo tóc xong rồi á, ai gặp con cũng kêu con sư bà, sư bà hết á. Con nói thôi để con đeo đôi bông vô. <cười> Để cho người ta biết con là hấp hấp <cười> Rồi ở đây Trong cái đạo tràng của mình là có một cái cô nó cũng rất là giỏi về mai mấy cái nón Cô mai cái nón Mà nó xếp vải vải Xếp xào trong nó có cái búi như cái búi tóc vậy đó Trời ơi đeo vô Nhìn y như diệt tuyệt sư thái <cười> Thưa đại chúng là thật sự ra nó không có phân biệt được Chỉ trừ khi nào những vị đó cái nét đẹp của người đời nó còn nhiều Thì mình có thể biết là à, vị này là một người tập sự thôi Còn những người mà đơn giản bình thường á, nhìn khó lắm Thì tự mình phải giới thiệu thôi Ví dụ như quý thầy đến lần đầu tiên á có gặp á thế qua con nói già bậc thượng tọa và thượng tọa cái mấy vị thấy già không con lớn xác chứ con mới không <cười> nghĩa là lớn xác thôi chứ chưa phải là lớn lớn lớn trên đường tu. Đó, thì có những vị cho nên cái tự mình giới thiệu nói già thưa con không phải thôi chứ còn không có cái cách gì phân biệt. Trừ khi nào còn không nữa đó thì mình phải để ghi trên cái bảng trên cháo mình giới tử. <cười> <cười> Còn không mình phải đặt một cái logo riêng Đặt một cái logo riêng còn không mình quy định ai muốn phủi tóc cũng được nhưng mà trừ một giá Phong Hoà nghĩ sai này được đó. Mai mốt bác nào bảy chục tuổi, tám chục tuổi, cô chú nào vô xin phủi tóc, không cho phủi hết rồi chừa một chổm Làm chú tiểu trong 10 ngày được không cái này đẹp ạ. <cười> Thôi thì thưa đại chúng như thế này. Thật ra thì chiều nay đó thì phật hòa lên sinh hoạt với đại chúng cũng như là có bị gì đây là cái bữa gặp mặt cuối của phật hòa trong khóa tu này. Thì phật hòa chỉ muốn lên thăm đại chúng. Cũng như là hỏi thăm sức khỏe của đại chúng Và đồng thời có lời tán thán công đức Của tất cả đại chúng xa gần Đã không có quản ngại đường xa Cũng như công ăn việc làm Nói chung là quý vị gác hết tất cả các duyên đời Về đây chỉ làm một duyên thôi Đó là duyên tu Phải không? Ở ngoài đời mình đủ thứ duyên hết á Đi làm nè Lo gia đình nè Mà suốt 10 ngày nay Quý vị hầu như không còn biết Bữa nay là ngày mấy thứ mấy nữa Chỉ có điều thầy ổng lên ổng nói ngày mấy Mình nghe ngày mấy vậy thôi Hầu như mình không còn nhớ ngày giờ gì nữa hết Như vậy rõ ràng là 10 ngày này Mình đã gác hết các duyên bên ngoài rồi Để mình vào trong này Mình làm những cái duyên của một người tu Thì Còn có ba ngày nữa thôi. Mà nói ba chứ đúng ra là hai nữa thôi. Chứ còn ngày mười là nửa ngày là mình đã xong rồi. Thì Pháp Hòa rất mong hai ngày còn lại. Đại chúng hãy thương cho cái con đường tu của chúng ta mà tự mỗi người nỗ lực lấy. Không cần ai phải nhắc nhở ai nữa. Mình phải tự ý thức thật cao. Mình chỉ còn hai ngày nữa thôi. Thưa đại chúng quý vị biết nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Nếu mình chỉ còn một ngày nữa để sống Mình phải làm gì Nhiều khi mình đặt cho mình một câu hỏi như vậy cái tự như mình khép mình Mình sẽ khép mình ở trong cái phương diện tu Mười ngày tu này Thật sự mình nói là dài Không dài so với một năm Càng không dài so với một kiếp người Ba vạn sáu ngàn ngày Một trăm năm Mười ngày này không là gì hết. Cho nên nếu mình lơ là là hết, lơ là là hết một ngày. Cho nên bắt đầu mình phải tự nói với mình. Quý vị đừng ngại trong tất cả mọi công việc làm, những việc làm mà quý vị đang làm trong khóa tu đều là tu hết. Tại vì chính cái khi chúng ta làm đó tức là chúng ta lập công bồi đức. Chúng ta tạo cái phước cho đời mình trên con đường tu tập. Không có cái gì qua phước hết Người có phước là có tất cả Người có phước là thuận duyên tu học Đầy đủ thiện căn Còn mình không có phước thì thiếu này hụt kia Cho nên nếu mà được Phục sự cho đại chúng Đó là phước của mình Chứ không phải là mình vô đây Mình làm công làm mọi cho hết Mà mình đi đến đây để mình được cơ hội Đâu có dễ gì mà được Một cái thời gian mà service đại chúng Suốt 10 ngày cho đến đây Không dễ đâu À quý vị thấy không, người ta phải bay suốt ngày qua đây để mà cho mình làm cái công việc là tìm phước từ nơi họ. Thành thử ra pháp hòa thăm đại chúng. Còn những câu hỏi này pháp hòa sẽ trả lời với quý vị trong một cái buổi pháp nào đó của pháp hòa, tất cả câu hỏi này pháp hòa sẽ giải. Còn hôm nay thăm đại chúng trước hết là cảm ơn quý vị đã dành thời gian về đây tu tập. Cái món quà Và cái đóng góp lớn nhất cho đại chúng Không phải chỉ ở tài chánh, cúng dường, xây dựng Mà đóng góp lớn nhất của đại chúng Đó là sự tu tập của đại chúng Tại vì chỉ có sự tu tập của đại chúng Nó mới tạo ra được cái năng lượng Nó mới chế tác ra được cái năng lực bình an Để bảo hộ cái đạo tràng này Và sự thành tâm tu tập hàng năm của đại chúng Nó mới làm cho đạo tràng này vững mạnh Nếu mình có xây bao nhiêu tòa nhà đi nữa Mà không ai tới tu Hay là tới đây chơi nhiều hơn tu Thì nó cũng sẽ uổng lắm Cho nên cái đóng góp lớn nhất của đại chúng Là quý vị ráng làm sao mỗi năm về đây Một lần không. Thưa thầy cho con hỏi Nếu con đi thỉnh một món gì tại chợ Con có nên trả giá hay không Bây giờ qua tới làm ăn <cười> thưa đại chúng nếu Pháp hòa nói không là không được mà nếu Pháp hòa nói có là cũng không được nếu có mà mai mốt quý vị đi trả giá sát gián <cười> trả giá mà ép người mua ép người bán thì quý vị cái bà cái bà mà bán ta ta nói a người tại thầy tôi biểu tôi vậy là chết <cười> Thật sự ra đó, ai đi mua đồ đều biết là người bán có lời Mình có quyền trả giá nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ trước khi mình trả giá Cái món hàng đó nếu trong lòng mình cảm thấy giá này phải chăng Mà mình muốn vẫn muốn trả giá thì hỏi là bây giờ tôi mua món này chị có bớt thêm được chút nào không Thì cái câu đó là nhẹ nhàng nhất Còn ví dụ như người ta... Người ta đem nguyên một cái đồ đó thất là tốt Vì mình trả giá một tí tài với ta nói... <cười> Quý vị biết cái vụ trả giá không? Có cái ông... Cái ông cư sĩ ông gần chùa mà cái ông này lý sự dữ lắm Thì có bữa nọ ông vô ông ngồi ông hộ ông vô Ông thấy là ai vô hỏi đạo hòa thượng mà sao cứ chị, dơ, dơ, dơ tay không à Thì cái bữa nọ có một cái ông... À... Bán đậu hủ á Ông vô chùa Ông bán ế mà Ông vô chùa Ông mới đưa một ngón tay Thấy không Thì hòa thượng đưa ba ngón tay mới nói, Ông không chịu nói Năm ngón tay Cái hòa thượng đưa hết vòng Thì xong rồi hai người hiểu nhau làm Sao không biết lát nữa người khác vô hỏi Ủa hai bên nói gì mà quơ tay quơ chân vậy thì ông hòa thượng ông ông tàu hủ á ông mới trả lời ông nói á bữa nay tôi bán ế tôi vô tôi hỏi hòa thượng mua một miếng không <cười> không thì hòa thượng ông mới ông mới tôi mới ra giá giọng là một miếng ba đồng ông hòa thượng đưa ba ngón tay xong rồi tôi mới nói á là mua nguyên mâm Ông nói 5 đồng Thì cái ông này Ông chuyên môn bắn đậu hủ mà Rồi ông đi ra Lát người khác vô hỏi Hòa Thượng nãy ông đậu hủ hỏi gì mà Hòa Thượng trả lời Ông nói à Ông đậu hủ Ông đậu hủ vô Ông nói á, Một người muốn tu tập phải làm gì Ông đưa một Tôi nói phải thoát khỏi tam sân si Tại vì Hòa Thượng nghề Hòa Thượng là trả lời Phật Pháp Ông đậu hủ thì nghề làm ăn Một miếng mấy đồng Miếng ba đồng <cười> Ông Hoàng thượng thấy một đồng một miếng tưởng một người muốn thoát khỏi luân hồi làm gì Vượt tham sân si Ông đưa nguyên mâm vậy muốn ra khỏi tam giới làm gì Giải thoát Cho ngày nào đó trong đầu dính cái đó phát quà ở chùa có cô à, sư cô pháp tịnh á bây giờ cổ mất rồi cổ rất là vui và dễ thương lắm con bữa nọ có ông phật tử Hàn Quốc vô chùa thì cô mới mời ông Hàn Quốc uống cà phê mà cô không biết làm sao cổ mời cổ mới cầm ly cà phê cổ quậy quậy cổ đưa về ý cổ hỏi là muốn uống giống gì ông tu pha ông Hàn Quốc tưởng cổ mời bưng liên vi cà phê cổ đang uống uống hết <cười> Tại vì người ta đang uống cà phê mình chỉ cần quơ quơ về ta hỏi mình uống cà phê. Khi mà khổ lẫn á, khổ hơi quên quên á, mấy đứa nhỏ nó vô nó hỏi "Cô, cô còn nhớ con không? Con không? Mày làm với tao khùng vậy." <cười> Trả lời vậy ai biết là cổ biết gì không? Con tên gì? Thì mày nói trước đi tao nói theo. <cười> <cười> Xin thưa Thầy có website nào của Thầy vấn đáp bằng tiếng Anh để cho những đứa trẻ không biết tiếng Việt Quý vị cứ vô Youtube bấm Thầy Pháp Hòa English Thì nó sẽ ra tất cả những bài tiếng Anh Thầy Pháp Hòa mà thêm chữ English phía sau à, Xin Thầy Quang Hỷ chỉ dạy cho con làm sao thực hành từ bi cho đúng như lời của Đức Phật Nơi chỗ làm việc của con vì lợi lạc của cuộc sống họ tham lam tranh giành Nếu có đem tất cả kinh nghiệm mà có được và hướng dẫn tận tình cho họ Thì lòng tham lam tranh giành của họ càng ngày càng nặng nề hơn <cười> Đó là sự băn khoăn gai rứt của con Làm sao để con sẽ không là người ích kỷ Và con có thể thực hiện đúng như lời Phật dạy Xin Thầy quan hỷ chỉ dạy cho con Thực hiện được pháp môn từ bi <cười> Khi mà trong một cái việc làm của mình đó, Mình chỉ hay là mình không chỉ Thí dụ mình không chỉ Cũng chưa hẳn đó là ích kỷ Nhưng mà mình có cái trí Để quán soi cái đương sự học Và cái sự việc mình chỉ Và cái thời cơ mình nói Để mình làm sao Như ví dụ như vị Phật Tử này nói là Mình biết là cái người này Có rất nhiều lòng tham vậy là mình biết họ có lòng tham là mình nhận ra rồi, mình nhận ra được cái cái cái cái cái khó khăn ở nơi vị đó rồi. thì dù cho mình không có chỉ cái gì đó, cũng không phải từ cái tâm gọi là tâm ích kỷ nhỏ nhoi của mình, mà mình biết rất rõ khi nào mình sẽ ứng dụng cái nào trong mọi việc. ví dụ như mình có những người đệ tử hay những đứa con, có những cái tới lúc mình sẽ nói mà cái những cái mình chưa nói. Mình không nói không có nghĩa là mình có cái tâm thiên vị hay là mình ghét bỏ vì đứa con đó mà mình hiểu được cái bản chất đứa con đó. Mình không thể nói điều này tại vì nó nó tó tánh tình như thế này, thế kia. Mình nói mà tất cả đều lưu xuất từ cái tâm của mình. Có nhiều người đến hỏi Đức Phật những câu hỏi mà Đức Phật không có trả lời. Không phải vì Đức Phật gọi là Coi thường người đó mà không trả lời Mà vì Đức Phật biết rằng Người này chưa đến lúc để nghe câu trả lời này Vì có thể tăng thêm Cái sự gọi là tăng thượng mạng Thường thường con người mình ngã mạng là đã khổ rồi phải không Mà tăng thượng mạng nghĩa là Tăng cái cái ngã mạng này Nó, nó thêm nữa thì không nên Cho nên cái sự im lặng của Đức Phật Không hề có ý khinh khi Mà Đức Phật biết rất rõ Vị đó nên làm cái gì Nên nói cái gì với vị đó Thì có lần cái ông đó Ông cũng lên ông hỏi vậy đó Thì Đức Phật mới không trả lời Thì ông mới nói với Đức Phật Là hôm nay tôi hỏi thầy là Ngày lần cuối mà ngài không trả lời tôi Là tôi sẽ đi không tu với ngài nữa Thì ngài mới hỏi là Khi mà thầy đến đây tu với tôi Thầy có điều kiện gì không là không Thì hôm nay có một số tôi không trả lời Thầy cũng đừng đặt điều kiện với tôi Thì quý vị biết là có một lần đó, đó, các thầy tập trung lại để mà thọ, để mà tụng giới mà chờ từ trưa cho đến tối, Đức Phật không hề nói một câu nào. Chắc vị đều rất là ngơ ngác. Thì cuối cùng vị đó, trong nhóm đó có một vị đó đi ra, thì Đức Phật mới nói rằng nãy giờ có vị đó đây, cho nên tôi không nói điều đó. Thì quan trọng là mình nhìn vào cái tâm của mình Thí dụ như người thật đáng chỉ Mà mình không chỉ Vì mình sợ người đó hơn mình Cái này là Có thể gọi là ích kỷ đó Nhưng mà ở đây mình quán triệt được Cái tâm tính của mọi người Mà mình chỉ họ đến mức độ nào Và cái có thể cái điều đó Mình sẽ chỉ cho người khác chứ mình không giấu Thì đâu có Nếu mà cái điều đó mình giấu hết tất cả mọi người Thì cái đó khác Còn ở đây là có người này mình không chỉ mà có người kia mình chỉ. Thì ở đây mình quán thấy được bản chất. Quý vị để ý trong phim đó, họ hay kể những câu chuyện là khi người thầy dạy võ đó, có những chiêu mà nó rất là ác. Người thầy không bao giờ chỉ cho cái người đệ tử đó, tại vì người đệ tử đó có cái tâm địa không lành. Thì ông thầy cũng sợ chỉ cái pháp này nữa đó. Thì có ngày gây họa là vì cái tâm người này phối hợp với cái pháp này nữa Thì coi như là tăng trưởng Cái pháp ác Tâm vốn đã ác rồi cái đây là cái pháp ác Thí dụ như mình biết cái đứa con mình nó nóng tính đó, đừng dạy võ nó Mà nếu muốn dạy võ cho nó là phải chỉ cho nó ngồi thiền cho nhiều Và làm sao để nó hiểu rằng võ không phải để học đánh người Thường thường học võ không có ai dạy cho mình cái căn bản đầu tiên là học võ để đánh người hết đó Mà cái người biết võ chừng nào Thì lại bảo vệ người khác Cũng như là để dành tự vệ Và bảo vệ người chứ không bao giờ Nghĩ là học võ để đánh người Cho nên Cái điều này Nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình Và ở đây dựa theo câu hỏi của cô Mà Phó Hòa trả lời thôi Tức là khi mình không nói gì về người đó Không có nghĩa là mình xấu với họ Nhưng mà mình có đủ tuệ Để mình nhận ra là Mình nên nói gì với người đó Chỉ gì cho người đó Nhưng mà qua người khác Mình sẵn sàng chỉ cái cách đó Vì biết người đó không có tánh đó Để làm sao mình quân bình trong cuộc sống Vào tất cả các pháp Mình ứng xử trong cuộc đời này Không có gì ngoài lòng từ của mình Nếu mình làm mà mình biết Từ cái lòng từ mình là nó khác Mà thậm chí mình không làm điều đó Cũng vì lòng từ mình không làm Vì mình nói càng nhiều Thì cái vị này sẽ tăng trưởng Cái pháp xấu nơi họ càng nhiều hơn Thì không nói Có những điều á mình không nói với họ không có nghĩa là mình mình không thương họ đâu. Vì mình biết nói ra như vậy là họ họ sẽ không có có thêm cái cái cái cái thiện pháp ở nơi họ. Cho nên là thưa đại chúng mà đây là tùy theo cái tâm của mình ha. Thôi câu hỏi cuối nè. Chúng con Bồ Tát tại gia hàng tháng chúng con đọc giới chung với tăng ni vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, như vậy có tội hay không, hoặc đúng hay sai? Dạ thưa, cái này không có sai mà cũng không có tội. Thứ nhất, điều này nếu mà đúng hay sai là do tăng ni quyết định. Nếu mà tăng ni đã cho thì mình đâu có gì không được, mình là cư sĩ tại gia. Đó, mà chứ tăng ni đã cho mình được tham dự thì có lỗi nếu thí dụ thì không đúng mà có lỗi lỗi ở trên các vị biết sai mà vẫn làm, mà mình đâu biết gì đâu, mình chỉ làm theo. Nhưng mà còn ở đây là hoàn toàn không có gì không đúng hết bởi vì hồi nãy pháp hòa có thưa đó, giới Bồ Tát là cái gì giới? Là thông giới, là tại gia và xuất gia cũng đều thọ chung một cái giới đó. Cho nên đặc biệt là Bồ Tát giới tại tại gia và Bồ Tát giới xuất gia tụng giới chung. Nhưng mà khi tới cái phần tụng tỳ kheo á là các vị cư sĩ phải ra ngoài mà thậm chí tỳ kheo ni cũng không được tham dự giới của tỳ kheo. Tại sao? Tại vì đó là cái giới, nó là biệt giới. Tỳ kheo ni thì tụng giới của tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng thì tụng giới tỳ kheo tăng chứ không thể ngồi chung được. Cho nên duy nhất chỉ có bồ tát giới đây là tất cả mọi người chung một cái giới, cho nên được đọc giới chung. Hằng ngày sáng đọc sấm hối, tối kinh di đà hoặc những kinh khác. Như vậy con hồi hướng về Tây Phương Nguyện Vãng sanh Cõi Di Đà có được không Hay là sáng tụng kinh vô lượng thọ, Tối tụng Di Đà Mới được hồi hướng Vãng sanh. <cười> Bây giờ Pháp hòa đưa một cái ví dụ Sáng làm ở hãng Tối chạy pizza Lãnh hai lương bỏ chung một băng được không Thôi rồi vậy được rồi phải không <cười> Sáng đi vừa neo Sáng đi giữa neo Chiều đi rửa chén Lương lạnh ra bỏ chung băng Không cần phải nói ác Account này Của neo ác Account này của <cười> <cười> rửa chén Tất cả đều là tiền Bỏ chung của account được Tất cả phước thiện nào mình làm Đều hồi hướng chung cho mục đích Pháp Hòa thưa đại chúng Quý vị nghe câu này Thí dụ mình tụng nè Lại đấng tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật nay con phát nguyện lớn Tụng kinh a Di Đà Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát lòng bồ đề Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc Ngày mai không phải tụng kinh Di Đà nữa Lại tụng kinh Pháp Hoa Cũng đọc y vậy không Thì vậy thì hồi hướng chung chuyện rồi Thấy không? Trên đền bốn ân nặng dưới Cú khổ ba đường, nếu có ai thấy Nghe điều phát lòng bồ đề Hết một báo thân này vãng sanh khỏi An lạc Thì trong tất cả việc lành thiện Của chúng ta, nếu chúng ta đã có mục đích Chúng ta trở về rồi thì có hồi hướng Tất cả về đó hết Cho nên hồi hướng công đức Tây Phương Trang nghiêm tịnh độ Cũng giống như Mình đang hồi hướng cho người thân, mình đang bệnh Bất cứ suốt lành nào mình làm điều hồi hướng cho người đó Được hết á Đi bố thí, đi cúng giường, đi tụng kinh Tất cả việc làm đều hồi hướng được cho người đó hết Chứ không luận là việc gì ra việc Bởi vì công đức là gì? Là tất cả phước lành do tâm tư của chúng ta thực hiện Pháp Hòa đã thường giảng hai, à, hai cái chữ hồi hướng là bốn cách hồi hướng đó Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha Đó là bốn cách hồi hướng. Hồi tự hướng tha là mình tự hướng về mình để hướng về người khác. Cái quan trọng là tất cả việc làm này nó lưu xuất từ cái tâm thánh thiện của ta không? Nếu việc làm này là tâm thánh thiện thì ai cũng có thể sử dụng. Ví dụ mình nấu một nồi cơm. Tâm tư mình nghĩ nè, nồi cơm này nấu để một lát mọi người đều dùng. Chứ không có bao giờ mình nghĩ lạng lát nữa dành riêng cho bà năm bà bảy bà tám nào hết. Mình nấu một nồi cơm trong chùa, Tôi nấu bữa cơm này lát để Tất cả mọi người cùng ăn Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ rồi Đi làm có lương rồi về mà Nhộp chung vô bộ account là đúng vậy thôi Không có gì hết rồi. Quý vị làm tất cả việc thiện lành gì Cứ hồi hướng về bộ account thôi Account đó là vãng sanh Cực lạc nếu mình muốn Còn nếu mình muốn trở lại ta bà giáo hóa chúng sanh Cũng được nữa Xin nguyện hồi hướng công đức này Cho con đời đời kiếp kiếp Được sinh làm người, được gặp chánh pháp Được gặp minh sư Điều hữu hết Nếu mình thấy ở trên kia buồn lắm Tại sao buồn biết không Cái gì cũng vàng không à Ăn thì cơm ngọc mặc thì áo châu, Đáy sen thì cát vàng Áo sen thì sen báo Cây cối toàn là vàng với bạc Thất bảo lưu ly gì không Buồn lắm Ở dưới này vui hơn Có gió, có mây, có trời trong mây nước Vậy vui hơn Rồi ở trên kia gặp ai Có Amitaphore hết trơn <cười> Nếu mình cảm thấy là Mình vẫn còn muốn trở lại ta bà này Để tiếp tục phụ cho Đức Phật Thích Ca Làm việc độ sanh. Đức Phật Di Đà Phát nguyện lập cõi tịnh độ Để cho những người muốn về đó Đã ngán cõi này rồi Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không có à? Đức Phật Thích Ca là lấy cõi ta bà này Làm tịnh độ Tại sao chứ không? No choice. <cười> Ví dụ như bây giờ mình đã mình đã sanh và mình đã chọn ở đây mình định cư rồi thì hỏi tại sao chỉ ở cái chỗ gì lạnh quá vậy? Biết làm sao? Nhiều khi phật tử cũng hay hỏi hoài vậy đó. Trời ơi thầy sao thầy không đi qua xứ ấm thì ở, xem qua Mỹ thì ở đi, thầy làm việc được nhiều hơn, thầy ở chỉ cái chỗ gì mà vắng vẻ không có ai hết trơn? Giận ông già tôi Ông ở đó, ông bảo lãnh tôi qua Tôi ở đó luôn <cười> No choice Thì bây giờ nếu mà mình không còn cách chọn Phải nghĩ cách khác để mình vui hơn à, Tại vì tôi thích này Cõi này khó độ mà tôi ráng tôi <cười> Nói cho ngon vậy <cười> Thì Đức Phật thích ca Ngày sanh cõi ta bà và lấy ta bà Làm tịnh độ Thưa đại chúng, từ đó mình sẽ hiểu tịnh độ Không phải là nơi thuần túy Chỉ có những người lành thiện Tịnh độ là khi tâm mình lấy cái cõi đó Làm cái cái đối tượng để độ Ngay đó là tịnh độ Quý hiểu rồi nói không Cho nên tịnh độ ở đâu Luôn xuất từ tâm mình Nếu mình chấp nhận cõi đó Thí dụ bây giờ mình xin lỗi đại chúng là Nhiều khi mình sanh mình ở trong một gia đình Trời ơi rất là khổ lụy Mà chồng con gì tùm lung rối bời hết Thì lấy đối tượng đó Làm cái cõi tịnh độ của mình Giờ đi đâu Nếu người nào cũng dễ thương hết anh đổ gì nữa là đổ Họ ai làm gì trật đâu để đổ Thôi giờ nhờ mình ở với người này Người kia người nọ giờ Họ tùm lum tà la vậy đó Thì mình làm đối tượng để mình đổ Cho nên cõi tịnh độ là vậy đó Tịnh độ là từ tâm mình Đi ra Và mình nhận Các chúng sâm đó Con người đó, hoàn cảnh đó Để làm quốc độ, làm cái nơi trốn Để chúng ta giáo hóa Thì là tịnh độ của mình cho nên thưa đại chúng đức Phật thích ca là một việc rất khó làm đó là ở một cái nơi chốn mà con người đầy dẫy năm thứ nhiễm ô đó là kiếp trược đó là nhiễm ô của kiếp người nhiễm ô của cái thấy gọi là chúng sanh trược mạng trược của thân mạng của cái thấy của phiền não quý vị nhớ không Đức Phật Thích Ca chọn cõi này làm tịnh độ Để giáo hóa chúng sanh cõi này Mà chúng sanh cõi này đầy dẫy Năm thứ nhiễm ô Như vậy thì độ chúng sanh ở cõi Tây Phương Và độ chúng sanh cõi ta bà này Cõi nào dễ độ Tây Phương dễ độ hơn Tại vì Tây Phương không còn nhiễm ô Thì bây giờ mình là đệ tử Phật Thích Ca Mà nếu mình thấy rằng á, Tôi phải trở lại đời này để tiếp tục Phụ cho ba tôi Để làm cái công việc độ sanh Thì mình trở lại cõi đời này để tiếp tục Cũng giống như quý thầy bây giờ đó Là đang tiếp nối Cái con đường của thầy mình Đó là Đức Bổng Sư Thích Ca Ngài đã độ chúng sanh Ở đời của Ngài rồi, rồi Ngài để cái gia tài lại Rồi mình tiếp tục công việc của Ngài Là mình đi độ những chúng sanh nào mà có duyên với mình Và nói cho họ nghe Những điều thiện để họ hướng thiện Đó là cái công việc độ sanh Của Phật và Bồ Tát Rồi bây giờ nếu mình không thích cõi này Mình cũng chẳng thích cõi cực lạc Mình thích cõi tịnh độ lưu ly Của Phật dược sư Thì phát nguyện về đó Cho nên nhiều cõi tịnh độ lắm Mà thậm chí thưa đại chúng Bồ Tát Địa Tạng Lấy cõi nào làm tịnh độ Địa ngục Lấy địa ngục làm tịnh độ của Ngài Rồi Bồ Tát Quan Âm Lấy cái gì làm tịnh độ của Ngài Lấy những chúng sanh khổ nạn Mà quý vị đọc phẩm phổ môn phải không Tất cả những khổ nạn nào Đều có mặt Đức Quang Âm hết Mà chỗ nào mà vui vẻ rồi là ngày đi Tại sao Vì đó là tịnh độ giáo hóa của mỗi vị Cho nên mình làm bất cứ việc gì Mình đều có thể trở về Cái hướng về cái quốc độ của mình Nếu mình muốn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 Con xin hỏi thầy. Con xin thầy thương trả lời cho con. Thương mới nói nha. <cười> thầy có uy y cho vong linh không ạ? Nếu có nhà con có nhiều ruồi vào mùa hè và các côn trùng trong vườn làm để con hồi siêu cho các côn trùng này khi mình giết nó. <cười>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 Cho nên âm điều lợi hết Chứ không sao hết Còn cái chuyện mình tụng cho rùi mũi đó Nói cái này phải bà nhớ hồi nhỏ đó Mấy bà đi mua gà Mua vịt về Mà chuẩn bị cắt cổ đó ha cái Mấy bà tụng nha Thác thác sanh tùn tùy nhân tướng Đầu thai kiếp khác làm ăn Đừng đầu thai con gà con vịt Mà ăn dơ ở giấy nghe chưa <cười> <cười> Mà tụng sao có bà làm cái ó.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 hay là nam mô bồ mà mình phiên âm lại là nam mô Phật Đà gia nam mô Đạt Ma gia nam mô Tăng Đà gia, gia trong cái mấy cái bài thập chú mình hay tụng nam mô Phật Đà gia nam mô Đạt Ma gia nam mô Tăng Đà gia, gia thì ba câu đó là phiên âm từ tiếng phạn Namo Buddhaya Namo Dhamma gia nam mô gia nam mô Sangha và Sangha mình đọc là Tăng Đà gia, gia. Ừ.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 Quý vị kêu tổ Bồ Đề Đạt Ma phải không? Nhớ không? Thì cái chữ Bồ Đề Đạt Ma là mình phương âm từ phản đó Bù Đi Đà Ma. Ma là mình phương âm là Bồ Đề Đạt Ma Cây này cây gì? Bồ Đề. <cười> cây Bồ Đề là mình à mình gọi Còn nguyên thủy của nó là Bù Đi. Bù Đi mình âm là Bồ Đề Vậy thôi Mà dịch nghĩa chữ Bồ Đề là gì? Bồ Đề là dịch Bồ Đề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 Bà đâu có nhớ cái tiệm ăn đó nộ và nhớ là anh cháu mình nó hâm mơ Vậy mà bà vẫn đậu được quốc tịch Tại vì ông ông ông ông hiểu Ông hiểu cái ý bà cụ này Một câu thôi mà đậu Trước khi đưa ra cửa này Tôi cho má anh đậu Bởi vì tôi sợ bà nói một hồi Nó ra French fries như vậy <cười> Một cô khác đi vô thi quốc tịch Nó hỏi quốc khánh Canada ngày nào Quốc khánh Canada là ngày 1 tháng 7 Quốc khánh Hoa Kỳ là 4 tháng 7 Hỏi xong bà không nhớ Bà đứng dậy bà hát bài quốc ca Canada <cười> Nhưng mà hát cũng không thuộc nữa Có một câu thôi Oh Canada <cười> Vẫn đầu như thường Mỹ nó hỏi sao bà thuộc Bà nói tại vì tôi coi hockey. <cười> ở bên Canada nó có cái bộ môn chơi hockey á, đánh băng trên băng tuyết á. Mà trước khi cái game nó bắt đầu là đều có lễ chào gờ hết. Xem coi hockey mà của ô Canada. <cười> có tinh thần thể thao của xứ lạnh. Thưa sư phụ, con một coi cha lúc 3 tuổi, mẹ con tử thủ ở giá nuôi con. <cười> dụ gì đây quảng cáo cho sư phụ cái câu này để hấp dẫn này mẹ con tự nuôi ở giá nuôi con bây giờ con có người yêu Con nhỏ đứt này muốn con dọn nhà ở chung Mà thương mẹ già cô đơn con cũng thương nó Vậy con làm sao đúng lời Phật để thiết phục nó Con nhớ lắm Thầy ơi cũng thương cô đó mà cô đó muốn mình dọn về nhà ở chung. Bây giờ có gì đâu dễ dung hòa mời hai con vô thất. <cười> Mẹ với con ở chung có sao đâu ăn cơm mình. Kính xin thầy hoan hỷ cho con được phép hỏi. Con nghe người đời thường nói đức nan thắng số. Vậy kính thưa thầy có đức nan thắng nghiệp không? Vậy nghiệp là vậy số và nghiệp khác nhau không? Dạ có số nghĩa là số đề. <cười> Còn nghiệp thì nó che đề không vô. <cười> Hôm bữa ở chùa Bảo Đức, pháp hòa có giảng về cái chữ tu nhân tích đức. Thế nào để gọi là tích đức? Ở đây á con người chúng ta thường đó ít có biết cái nghiệp mà đa phần nhận cái số. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đời này bất cứ việc gì cũng đều là số phận đã an bài. Nghĩa là chúng ta chấp nhận có một đấng nào đó sắp xếp hết cái cái số phận của mình cho nên mình cũng có cái cách thay đổi. Khi mình chấp nhận số Nghĩa là mình chấp nhận có một người sắp đặt cho mình Đạo Phật thì không nói số Mà Đạo Phật nói nghiệp Bởi vì nghiệp không phải ai cho Mà tự mình tạo Ví dụ như bây giờ Cái anh này nè Anh bỏ mẹ anh theo nước Thì giờ nếu mà chấp nhận Nó chắc tại số con vậy Phải không Nhưng mà nếu mình thấy là cái này không phải số Mà lo do nghiệp Bây giờ nếu mình biết dung hòa mình không bỏ mẹ nhưng mà cũng không phụ tình người khác thì mình biết làm sao để để dung hòa cái này để cho mình đừng có tạo nghiệp với mẹ mà cũng không tạo nghiệp với người người thương của mình còn nếu mình nói số tu dạy bây giờ ông thầy tu bảo ví như mình nói số tu dạy cái khổng lồ tu hay là một ông một cái chú thanh niên được nhiều người thương có cái số gọi là đào hoa <cười> Rồi cái số tu vậy đó Cho nên rồi sao Đi ra ngoài quen biết tùm lưng Rồi cái về nhà đó em không cảm đi em Tại số anh lễ Được không Cái số là cái chuyện mình cứ nói thôi Nhưng mình biết rằng Nếu mà thật sự cái đó là nghiệp Đào hoa của mình Thì mình là cái người có đức Có tu Thì mình phải làm sao cãi cái nghiệp đó Đừng có để cái đó nó lôi mình Thì cái đức của mình nó mới có Cho nên đó Cái đức nó thắng cái nghiệp làm sao Nghiệp nó có hai phần Nghiệp tốt hay là nghiệp xấu Nếu mà cái nghiệp xấu nó đến Mà chúng ta biết chuyển biết tu thành cái nghiệp tốt Thì cái này nó có cái đức Đại chúng nghe chuyện nghiệp Đừng có lầm Nghiệp là cái chuyện xấu Nghiệp nó bản chất nó không xấu là tốt Nghiệp là có thói quen Mà chúng ta nhận Một là tốt hay là xấu Ví dụ Có một người đó đi chùa lâu năm Gặp ai cũng chấp tay ngô Phật Cái này cũng nghiệp nhưng mà nghiệp tốt Một người nói chuyện Mở miệng ngay chữ thề Cũng là nghiệp nhưng mà nghiệp xấu Như vậy cái chữ nghiệp á bản thân Nó không có cái gì Xấu hết á Thể chúng ta tạo cái gì thường ngày tốt Thì nó thành nghiệp tốt Thể chúng ta tạo cái gì thường ngày xấu Thành nghiệp xấu Cho nên á Người ta nói đức năng thắng số Thấy không mình chấp nhận một số phận ở trên một đấng nào đó an bài nhưng mà cuối cùng mình cũng phải nói là sao cái đức nó thắng được cái đó rõ ràng chúng ta cũng trong cái âm thầm mình cũng đã nói là cái số đó đâu phải là cái gì do người ta nghĩ thôi người ta nghĩ có ai sắp xếp chứ không có vấn đề ai sắp cho mình đạt cho nên cụ Nguyễn Du á khi mà cụ viết cái tác phẩm truyện Kiều á lúc đầu cụ cũng hiểu như vậy cho nên cụ nói là sao Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được bình thanh cao nghĩa là cái số mình vậy đó mất phong trần phải phong trần Đâu? nhưng mà rồi sao công cụ cũ cũng nói như sao có có người mà cũng có ta có trời mà cũng có ta tu là tội thời phúc tình là dây quay nghĩa là mặc dù nó là cái khổ nhưng nếu chúng tôi tu thì tất cả cái khổ nó đã giải cái đó là cái cội phúc của mình còn tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng đều là cái cội nghiệp nhưng mà đừng có thấy cái nghiệp đó rồi chúng ta cứ đổ qua vậy rồi chúng ta không có biết cải đổi tu là một sự thay đổi mình gắng hết sức còn không được nữa ít nhất nó cũng giảm được phần nào chứ không phải là nó tệ như vậy cho nên nhé cái số nghĩa là chúng ta chấp nhận còn nghiệp là chúng ta tạo à, ví dụ như mình Là một cái người sống trong đời sống này Rồi mình lúc nào cũng đi gây hấn với người khác Thành ra một cái nghiệp là thích gây thân Thì cái quả của nghiệp mình là gì? Tức là nhiều người thắng hơn mình Rồi cái mình nói sao kì quá à Tôi đi tới đâu đó cũng không tới gần tôi, Mình không nghĩ là cái nghiệp của mình sao Rồi cái mình đó thừa, chắc cái số cũng vậy Đó, thành lứa là cái người mà chấp nhận cái số Tôi thì chấp nhận một sự an bài Và đồng thời phật tử cũng vậy Không phải cái gì rồi cũng đổ thừa qua nghiệp Nếu mà mình nhận nó là nghiệp thì chúng ta phải tự biết chúng ta làm gì để cho cái nghiệp này nó có phần giảm đi Ví dụ mình ấy Đùng một cái bác sĩ báo cho biết Bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi gì đó, cứ đi về nhà đó thôi Nghiệp tới rồi, thôi giờ ngồi đây chịu, nghiệp, nghiệp <cười> Bệnh cũng ăn nghiệp Nhưng mà mình phải uống uống Để sao để cho cái nghiệp này nó giảm phần bệnh đi Để mà mình sống mình làm việc khác Chứ đâu phải nghe bệnh mình cái đổ thừa hoa nghiệp Phạm tử ra cũng không thể Tùy tiện dùng cái kiểu nghiệp như vậy Mà cũng không nên lúc nào cũng nói cái số như vậy à, Rồi hai là Nhiều Phật tử mới dùng cái kiểu tùy duyên Động chuyện cái tùy duyên đi Không có hứa Rốt cuộc không có gì làm được hết để Tùy duyên Hỏi giờ mai đi chùa tùy duyên đi. Vậy mà hỏi Sống không? Phải sống chứ Tại <cười> rồi ngày mai sống không? Tùy duyên Mai <cười> thở nổi không? Tùy duyên Mai thở được thì kêu sống Cho nên còn, tùy duyên là cái cái chuyện tôi cần ra là mình Khi mình cố gắng mình tạo mọi cái duyên Mà không được nữa thì mới gọi là duyên có rồi ví dụ như quý vị tổ chức cái ngày hôm nay chuẩn bị đâu đó chỉ còn thiếu một phần trăm thôi là có quà có bạc để sinh hoạt chứ quý vị đâu một cái có vị cảm ho khang tiếng không sinh hoạt được lúc đó quý vị phải nói là gì chứ chứ còn đâu thể nói tùy duyên thôi kệ đi sáng nay đi tới có gì ăn mấy chắc không khí không ăn không khí mình muốn có duyên ăn thì mình phải tạo cái duyên đi chợ nấu ăn mình muốn có duyên sinh hoạt hôm nay là phải tạo Cho nên duyên là do mình tạo Rồi mình tạo hết sức không được nữa Chừng đó mình mới thì duyên Chứ phải là đụng đụng chuyện tùy duyên Ai mà cứ đụng chuyện tùy duyên để ý Ta không có duyên gì mà có <cười> Vậy được chưa? sáu chứ không ha Con Phật tử Và ăn chay trường Ở quê nhà Việt Nam con hay gửi tiền về từ thiện nấu ăn cho bệnh nhân nghèo Nhưng chuyên nấu ăn Vậy con xin thầy cho con biết con phát tâm Vậy có đúng hay sai Cái này cũng tùy người ăn Thật sự ra đó thì từ thiện thì nó cũng có nhiều cách thì bây giờ nếu như mình là một Phật tử Ở trong cái phạm vi mình làm từ thiện Thì nếu như mình đã làm từ thiện cho được người ta được cái món ăn rồi Mà hướng dẫn luôn cho người ta ăn được cái món ăn thánh thiện nữa thì cái ăn này nó tròn vẹn Chứ còn ví dụ như bây giờ thật sự mình cho đồ ăn cũng không sao, không có gì tội trả Bởi vì thế giới này có nhiều người làm từ thiện Có người thì kiểu này, người thì kiểu khác Nhưng mà thôi bây giờ nếu mình đã chọn khoảng được cái chỗ này rồi thì mình làm luôn cái phần này đi cho nó tròn. Bây giờ thí dụ cái khu vực đó người ta không có phát đồ chay thì mình có thể làm những khu vực nào mà người ta ăn chay hoặc là mình hoặc là trường hợp đối đế nữa mình thay đổi. Thí dụ như mình cho tháng chay lần thì cứ lần chay lần bạn ít nhất mình cũng giảm đi được một cái phần uh, nào để cho người ta. Thứ lẽ chúng trong kinh nó có câu là Nước từ rưới thấp nhân thiên Mênh mong biển hạnh lời nguyện độ thang Đẳng quang âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải Đó là hai cái câu trong bài sáng kinh Hán Và đã được dịch ra Tiếng việt Tiếng Hán là Đẳng quang âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải Tức là mình dùng cái tâm từ của Đức quan âm Và mình dùng cái hạnh nguyện cứu đời của Đức phổ hiền Và chúng ta dịch cho tiếng Việt rằng thẳm từ rưỡi cấp nhân thiên Mênh mong miễn thẳm lời nguyện tổ than Thì đã đem cái thẳm của mình là hành động đó Bằng cái tâm từ của mình Thì chúng ta sẽ tự biết quyển chuyển Như thế nào để việc làm từ thiện của chúng ta Vừa mang được cái tính chất giúp người và trọng vẹn ý nghĩa Nếu ở nơi đó người ta không quen ăn mặn, ăn chay thì chúng ta có thể lâu lâu thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi được thành món chay thì cũng tốt cũng là tập cho người ta giảm đi cái nghiệp sát, cũng như là tập cho người ta tiếp xúc được với những món ăn chai là điều rất tốt, không có xa. Cho nên quý vị cứ làm. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa,